các bạn đang nghe tại đọc truyện audio .net bên cạnh sẽ không có chuyện gì lớn xảy ra cả nên cô yên tâm hơn bạn tốt của anh báo cáo cho cô như vậy để cho cô có một suy đoán khác có lẽ bạch bộ hiền quan tâm cô bạn tốt của anh mới hiểu cô như vậy suy nghĩ này khiến cho cô kích động cho nên khi tỉnh dậy cô liền làm cơm trưa lần đầu tiên nghĩ trước 10 phút kể từ k h i cô đi làm ở đồng thị mang cơm đến cho anh vậy mà hôm nay tất cả đều là dư thừa, cầm chưa, còn cả cô cũng vậy. Lời vừa nói ra khỏi miệng, thì bạch mũi hiên liền hối hận. Nhưng khi nhìn thấy vẻ mặt lạnh lùng của cô, anh căng rắn nuốt vào kích động, thậm chí không để ý tâm tình của mình có chịu. Anh cắn răng tiếp tục nói ra những lời tổn thương, làm như không nhìn trên mình đã có chồng chất vết thương. Đồng tử dô, hãy nhớ những lời hôm nay em đã nói. Cô nhớ. Đồng tử d u xoay người ưu nhã bước đi. chỉ là bước chân của cô có một chút chậm chạp lại càng lộ rõ vẻ thê lương ngày mai ngày mai anh sẽ cho thông báo tin tức này bước chân của cô dừng lại bạch m ộ hiên cười chờ cô quay đầu nhờ vậy làm phiền bạch thị tổng tài nhớ hợp tác giữa tập đoàn hắc thạch và đồng thị nên nhanh chóng hoàn thành nụ cười của anh cứng lạnh tại sao người phụ nữ này ở trước mặt anh vĩnh viễn đều không đáng yêu mà ngay trong lúc này lo lắng của cô cũng là đồng thị như vậy cáo từ cô đi ra nhẹ nhàng đóng cửa lại cô đi ra ngoài cứ như vậy mà đi sao bạch mội hiền ngơ ngơ không thể nào nhúc nhích bọn họ biết nhau đã 10 năm ở chung một chỗ đã 4-5 n ă m cô cứ nói đi là đi vất tay một cái mà một chút lưu luyến cũng không hề có sao 10 năm cuộc đời người có mấy m 0 ờ năm đây thời gian trôi qua anh cùng với cô không thể nữa rồi thời gian đẹp nhất tất cả đều dành hết cho đối phương anh cho rằng cô hiểu anh, c ó nhiều khi xuống giường, t r ê n miệng của cô nói không thương anh, nhưng anh cho rằng tối thiểu cô cũng thích, tối thiểu là không thể rời bỏ khỏi anh, tối thiểu là chuẩn bị cùng anh nắm tay đi hết cuộc đời. đến bây giờ anh mới biết, thì ra tất cả chỉ là t ự anh cho là đúng. nếu so về độc ác, anh không thể bằng cô, anh không giống nhiều cô không quan tâm. một khi đã ở trong tâm, thì anh chính là vạn kiếp bất phục. bạch mội hiền c h ắ n t r ư n g giật nhẹ tóc. anh nản trí rồi ai cũng biết anh yêu cô cha mẹ anh anh trai anh ai cũng biết cô đặc biệt ai cũng không thể nào sánh bằng cô ở trong lòng của anh vậy thì cô có biết không lấy địa vị hiện giờ của tập đoàn hắc thạch của anh muốn kiểu phụ nữ nào mà chẳng được tìm một người giống như bối cảnh của cô bề ngoài xuất sắc tính tình dịu dàng cũng không có gì là có căn cả khó khăn là muốn tìm một người tên là đồng tử du đây chính là khó từ khi vừa mới bắt đầu Anh đã nhận định duy nhất chỉ là mình cô. Vậy mà cô thì sao? Cô không nói. Anh có thể thấy cô xa cách. Cho dù cô không có gì để mà bắt bè cả, nhưng anh vẫn chưa đủ. Chỉ như vậy thôi là không đủ. Bỏ ra bao nhiêu, anh lại phải lấy lại bấy nhiêu. Đó mới chính là anh yêu cô. Anh không cần buôn bán, không cần tiền bạc. Anh chỉ cần tâm của cô thôi. Cái này khó đến như vậy hay sao? Mười năm qua, thậm chí có thể vô số thêm mười năm nữa. Anh có thể đảm bảo trong mắt của anh, trong tâm của anh chỉ có một mình cô. Cô sẽ không nói gì mà thuận theo anh. Nhưng chẳng lẽ anh ở bên ngoài tìm kiếm tình nhân, sinh con cô cũng không quan tâm sao? Ngốc nghếch chính là anh chỉ muốn một mình cô là vợ của mình, sinh con cho mình. Chẳng lẽ cái này là tham lam hay sao? Cuối cùng, Bạch m ộ h i ê n tức giận chính là cô không quan tâm. Cô tại sao có thể như vậy mà không quan tâm tới anh chứ? bao nhiêu người có thể cùng anh sống 10 năm? bọn họ không phải là người xa lạ. Bạch m ộ Hiền bất đắc sĩ ngồi trên ghế salon, trong lòng cảm thán: chẳng lẽ anh vừa mới bắt đầu đã sai rồiư? Anh không nên muốn một người không yêu mình sao? Bàn tay nắm thành quyền, không đúng, tuyệt đối là không đúng. Trên thế giới này vốn không có quy định bắt đầu phải yêu, mà cô không có người yêu, anh có thể trở thành người đó. Hiện tại không thương thì về sau sẽ yêu. cậu đang nghĩ cái gì vậy chứ? Viên Bình Nghiệp cất tiếng hỏi. Anh vừa bước vào đã nhìn thấy v a b ã i trong phòng, làm bộ không quan tâm nhìn sang chỗ khác lên tiếng n g ấ p nhở. Cậu không nghe thấy tiếng gõ cửa của mình sao? Có chuyện gì? Viên Bình Nghiệp nhìn về mặt của Bạch Mộ Hiên, đột nhiên có ảo giác. Anh bây giờ g i n g nhìn khi ở nước ngoài năm đó là một vương tử cao ngạo lạnh lùng, là danh hiệu mà cả trường đã đặt cho anh. Viên bình nghiệp cảm thấy danh hiệu vương tử rất là thích hợp với bạch mội hiên. Anh vừa thông minh lại còn đẹp trai, bên cạnh luôn có con gái theo đuổi. Anh sáng của anh. Nghe truyện hot nhất tại đọc truyện audio .net.